các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trên đường di chuyển, không có cách gì tìm lại được. Tôi nhớ lần đó chúng tôi đã khóc sưng cả mắt, bác nề cha mẹ mua thật nhiều đồ chơi khác thay thế. Năm tháng dần qua, hình bóng chú toàn phai nhạt dần. Tuổi thơ của tôi êm đềm trôi chảy, có quá nhiều cuộc vui để tôi không bằng tâm nhớ về người chú lâu năm bắn bóng. Năm đầu tiên tôi du học tại Canada, không biết bằng cách nào, chú Toàn có được địa chỉ và tới tìm tôi ở đại học xá. Phải một lúc lâu sau, được chú gọi lại những kỷ niệm, cho xem những hình ảnh ngày xưa, tôi mới dần dà nhớ lại chú. À, hóa ra bao năm rồi chú di dân đến làm ăn ở xứ sở này và không một lần về thăm quê cũ. So với trong hình, chú không thay đổi nhiều lắm tóc chú đen bóng, được cẩn thận chải ngược về phía sau, vô ra bằng trán rộng chỉ mới mờ mờ vài vết nhăn. Nét mặt chú tươi tắn, hai mắt sáng trên sống mũi cao vừa phải, đôi môi đầy hồng hào, lúc nào cũng điểm một nụ cười. Qua phong độ bạc thiệt và cách phục sức rất là hợp thời trang, trông chú trẻ hơn nhiều so với số tuổi gần 50 của chú. Bà thập bó gói cho tôi Khi chúng mời tôi về nhà chủ ở, bề lẽ là nhà chủ rộng rãi, yên tĩnh hơn cái đại học xá ầm ĩ tiếng nhạc róc này. Tôi có đến nhà chủ vài lần nhưng từ chối ở chung. Lúc ấy chú vẫn chưa có vợ, một mình ở trong một căn nhà sang trọng, thênh thang như là một lâu đài ở giữa khu vực của giới thượng lưu Toronto. Gặp lại chú toàn, tôi vui mừng không ít. Nhưng mà qua những lần gặp mặt Cái cảm giác sợ sợ Năm nào lại trở về Có thể là vì chú dặn tôi Đừng viết thơ về nhà Cho biết là gặp chú ở bên này Hay có thể vì cái nhìn của chú Thâm thẩm quá Như muốn soi rọi từng ngõ ngách Trong tâm hồn tôi chăng Hoặc cũng có thể Vì chú quá tự nhiên trong cách cư xử Khiến cho tôi thấy mình bị ràng buộc Bởi một thứ kỷ luật Mà từ trước đến nay Không ai có thể bắt ép tôi Rồi cho tới một hôm Thấy tôi bỏ học Dạo phố với một cô gái da trắng Chú hung hổ la mắng Cấm tôi yêu đương Chơi bời vớ vẩn Trong lúc còn đi học Tới lúc này Thì tôi không chịu nổi nữa Tôi chuyển trường Chọn sang một thành phố khác Và không bao giờ liên lạc với chú Hơn 10 năm rồi Thời gian quá lâu để tôi có thể đeo dính những thành kiến, những từ ái cũ Hớt mặt lầm ngơ trước lời khẩn cầu cuối cùng của một kẻ sắp lìa đời Bỗng dưng trong lòng tôi dâng lên một niềm thương cảm Tôi chạy ao vào phòng, sôi dạt những bác sĩ y tá đang thu tay bất lực trước lưỡi hái tử thần Chú Toàn, chú Toàn ơi, cháu đây, cháu đã đến đây chú Toàn ơi, chú mở mắt nhìn cháu đi nhưng mòn quá rồi, chú toàn nằm bất động, nét mặt bình thản như đang say ngủ. Tôi cầm bàn tay trơ xương của chú, bàn tay đã trao cho tôi biết bao món quà, bàn tay đã đưa tôi đi thăm biết bao nhiêu là thắng cảnh. Bàn tay đã không ngần ngại chỉ thẳng vào mặt tôi, làm nắng cẫm đoảng. Ôi, ngắn ngủi làm sao một đời người. Tôi kéo tấm khăn đắp lên mặt chú trước kia một người y còng lại chú ra khỏi phòng. Ở phòng khách bệnh viện, tôi gặp lại ông Weinstein. Hai mắt ông đỏ hoe, bàn tay run rẩy bắt tay tôi, nói lời chia buồn. Thật ra, tôi không biết là ông phải chia buồn với tôi hay là tôi phải chia buồn với ông. Chưa biết nỗi buồn của ai lớn hơn ai. Nhưng cứ theo cử chỉ của ông Weinstein, tôi biết là ông rất đau lòng. Còn tôi hả Một chút xót xa Rồi sẽ mau chống qua đi Như là lúc nhỏ nhìn đám tan của một người xa lạ Ông Goldstein mời tôi ngồi vào một chiếc ghế bành Ông ngồi xuống bên cạnh Đặt chiếc cặp lên bàn Rồi lấy ra một chiếc phong bì lớn màu vàng Ông Lê có để lại gì chút Ông ấy muốn tôi đọc cho ông nghe Trước khi ông ấy được tầm liệp Xin ông bình tĩnh lắng nghe